Lần này rời đi, không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Đường Vũ Lân không tự giác liền nghĩ tới cổ Nguyệt Na. Nàng còn có thể đi vào thiên hải thành sao? Thế nhưng là, tại thiên hải thành nàng cũng tìm không thấy chính mình. Lúc này chính mình tại phía dưới biển sâu, không biết nàng là có thể thông qua sợi dây truyền ngân long, lân cảm ứng được chính mình hay không? Đường Vũ Lân theo bản năng sờ sờ ngân long lân treo trên cổ mình, trong lòng một mảnh ấm áp. Chờ ta trở lại, mang theo cha mẹ ta đồng thời trở về. Khi đó, đáp án hẳn là cũng sẽ mở có. Ngươi hẳn là sẽ nói cho ta biết, ngươi cùng na Nhi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đem cha mẹ ta đón trở về, chúng ta liền sẽ có một gia đình nguyên vẹn. Làm thê tử của ta, chúng ta người một nhà đoàn tụ ở một chỗ. Còn có cái gì vui sướng hơn chuyện này đây? Nghĩ tới đây, trong lòng đường Vũ Lân liền chẳng lên đầy động lực. Dần dần tiến vào đến bên trong trạng thái minh tưởng. Vũ Lân! Vũ Lân! Vũ Lân! Không biết qua bao lâu thời gian, tiếng kêu nhẹ nhàng tại ở chỗ sâu trong đầu óc hắn vang lên. Đường Vũ Lân đắm chìm tại trong minh tưởng tỉnh lại. Mở ra hai tròng mắt, lại cũng không là trạng thái quen thuộc khi từ trong minh tưởng tỉnh lại. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình lại tiến vào đến bên trong thế giới màu vàng. Lần trước sau khi lão đường tỉnh lại, bởi vì cảm ứng được cái hãn hải càn khôn thủy tinh của chính mình. Sau đó rất nhanh lại tiến nhập vào ngủ say, không biết là nguyên nhân gì. Từ sau đó, hắn liền thường xuyên, trong minh tưởng cảm nhận được một loại kêu gọi đến từ nơi cực kỳ xa xôi. Có thể mỗi một lần, tuy nhiên cũng không phải rõ ràng như vậy. Nhưng hắn cũng chưa từng đến sâu bên trong thế giới màu vàng thuộc về lão đường này. Lại một lần đi tới nơi này, trong lòng của hắn chỉ có kinh hỉ Chẳng lẽ nói, lão đường lại tỉnh lại sao? Nhưng mà, lần này lão đường cũng không có xuất hiện. Chẳng qua là cái âm thanh kêu gọi không dứt vang lên từ bốn phương tám hướng âm thanh tựa hồ là thuộc về lão đường đấy, vừa vặn cùng lão đường trước đó có cái gì đó không giống. Đường Vũ Lân nhìn bốn phía, hô hoán tên lão đường. Lão đường là người sao? Người ở đâu? Lão đường như trước không có xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân thấy được thứ đồ vật quen thuộc. Đó là miếng hãn hải càn khôn thủy tinh của hắn phóng đại rất nhiều lần. Xuất hiện ở phía trước, hào quang màu vàng ảm đạm vài phần, mà cái hãn hải càn khôn thủy tinh kia lại trở nên càng thêm sáng ngời. Nó liền lơ lửng như vậy tại chỗ đó. Thoạt nhìn cùng đường vũ lân thân cao không kém bao nhiêu. Đỉnh thủy tinh, một đạo kim quang bắn về phía không trung, nhìn không tới phần cuối. Mặt ngoài hãn hải càn khôn, thủy tinh thì là tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt hướng ra phía ngoài. Đây là gì? Đường vũ lân theo bản năng vươn tay, vuốt tại phía trên cái hãn hải càn khôn thủy tinh kia. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tất cả chung quanh đột nhiên trở nên kỳ quái hơn, lại dường như xuất hiện một cái thông đạo cực lớn. Từ ở bên trong lối đi kia, truyền đến lực hút vô cùng cường đại. Hút lấy thân thể của hắn, hướng xa xa mà đi. Cảm giác trời đất quay cuồng làm đường Vũ Lân cảm thấy từng đợt phiền muộn. Phàng phất có cảm giác muốn nôn mửa, dùng tố chất thân thể của hắn, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua buồn nôn như vậy. Hắn đều muốn dãy ruộng, thoát ly khỏi loại cảm giác này, nhưng một điểm khí lực đều không dùng được. Vũ Lân! Vũ Lân! Con của ta! Tiếng kêu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, cái âm thanh kia không còn là một người kêu gọi. Chứ ban đầu cùng loại với âm thanh lão đường ra, tự hồ còn có một cái giọng nữ khác. Các ngươi là ai? Đường Vũ Lân đều muốn la lên, nhưng lại một điểm âm thanh đều không thể phát ra. Tại bên trong thế giới kỳ quái kia, hắn dường như mơ hồ thấy được một cái thế giới mây trắng mờ ảo. Tại bên trong thế giới kia, cũng có núi non sông ngòi, tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm đến thực chất. Sau sinh mệnh chi trùng còn muốn thuần túy hơn. Lại dường như thấy được một tòa cung điện to lớn. Tại trước cung điện, đứng đấy là một nam một nữ. Người nam kia có một mái tóc dài màu lam rối tung ở sau ót. Tiếng kêu chính là từ trong miệng bọn hắn truyền đến đấy. Thế nhưng là đường Vũ Lân lại thấy không rõ bộ dáng của bọn hắn. Chẳng qua là mơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt của nam nhân kia. Một đôi mắt vô cùng trong suốt dường như có thể chiếu rọi tất cả. Tại ở chỗ sâu trong đôi mắt của hắn, đường Vũ Lân thấy được chính mình. Đại não đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt tất cả chung quanh cũng tiếp theo nhau nhào, nhào phá toái biến mất kêu thảm một tiếng thời điểm đường vũ lân lần nữa thấy rõ chung quanh phát hiện mình đã về tới bên trong thế giới màu vàng lúc trước mà lão đường liền ở bên cạnh hắn đường vũ lân miệng lớn miệng lớn thở hổn hển cảm giác suy yếu mạnh liệt làm hắn phảng phất có loại tinh thần muốn tan vỡ lão đường đưa tay ấn tại trên đầu của hắn từng vòng vầng sáng màu vàng nhạt lưu chuyển quanh quẩn tại chung quanh đầu hắn để cho hắn cảm nhận được từng trận mắt lạnh tiếp theo cũng liền thư thái hơn rất nhiều. Đường Vũ Lân có chút thở hồn hền hướng lão đường bên cạnh hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão đường, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Trên mặt lão đường mỉm cười nhìn hắn. Đây là tiếng kêu gọi tới từ phương xa. Ta rút cuộc hoàn thành liên hệ cùng bọn họ. Mặc dù, ta cũng không thể nói mình tại sao phải làm như vậy. Càng không nói liên hệ là tới nơi nào. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, cái này đối với ngươi mà nói hẳn là rất trọng yếu. Đường Vũ Lân không hiểu ra sao. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì Lão đừng nói. Đơn giản mà nói, sau khi cảm nhận được ngươi dùng hợp hãn hải càn khôn cháo, trong đầu của ta tự động xuất hiện cảm giác cần liên hệ cùng phương xa. Dùng hãn hải càn khôn cháo làm môi giới tiến hành liên hệ đối với phương xa. Ta chỉ là biết rõ đây là sứ mạng của ta, điều này rất trọng yếu. Cũng là một chuyện trọng yếu lưu tại ở chỗ sâu trong trí nhớ của ta. Sau đó ta liền bắt đầu nếm thử tiến hành liên hệ cùng phương xa. Rút cuộc hoàn thành liên hệ cơ bản nhất. Sau đó liền đem ngươi mang đến nơi này. Bởi vì, chẳng qua là lực lượng của ta thì không cách nào hoàn thành toàn bộ liên hệ đấy. Chỉ có khí tức của ngươi mới có thể làm được điểm này. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Ta vẫn là không rõ. Lão đường nhún vai. Ta cũng không hiểu. Chỉ có chờ ngươi chính thức có thể hoàn thành liên hệ cùng bên kia. Có thể sau khi trao đổi cùng bọn họ mới có khả năng hiểu được. Về phần hiện tại, ngươi cũng không cần hiểu được quá nhiều. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Cái này đối với ta rất trọng yếu sao? Lão Đường nghiêm túc gật đầu. Hẳn là vô cùng trọng yếu mới đúng. Về phần tại sao, ta hiện tại còn không biết. Nhưng ngươi nhất định phải liên hệ với cái nơi xa xôi kia. Mà điều này cần phải bản thân ngươi đầy đủ cường đại. Bởi vì loại liên hệ này hẳn là vượt qua tinh cầu đấy, hơn nữa mười phần xa xôi. Mặc dù đối phương bên kia hẳn là gánh chịu tuyệt đại bộ phận tiêu hao, Nhưng ngươi cũng cần đầy đủ cường đại mới có thể liên hệ ở một chỗ cùng tín hiệu đối phương. Đơn giản mà nói, thân thể của ngươi, năng lực cùng tinh thần lực còn cần phải tăng lên trên phạm vi lớn mới được. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói. Vậy ta phải tới trình độ nào mới có thể hoàn thành liên hệ như lời ngươi nói. Lần này đến phiên lão đường cười khổ. Ta vẫn là không biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết tu vi hiện tại của ngươi, chỉ có thể là hoàn thành loại liên hệ cơ sở như vừa rồi thôi. Để ngươi cùng đối phương đều cảm ứng được lẫn nhau. Sau đó thực lực của ngươi tăng lên một phần, phần liên hệ này liền sẽ trở nên càng rõ ràng hơn một ít. Ta đề nghị, chờ ngươi đột phá kim long vương phong ấn tầng thứ 12. Sau đó có thể nếm thử lần nữa. Hoặc là lĩnh vực tinh thần thành hình bay vọt về chất, thì cũng có thể. Khi đó, có lẽ ngươi liền sẽ biết rõ tại sao phải tiến hành liên hệ như vậy rồi. Cũng có thể biết rõ đối phương đến tột cùng là ai. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vậy được rồi. Ngươi đã nói rất trọng yếu, sau này ta lại nếm thử là được. Bất quá, cảm giác vừa rồi, thật là không thoải mái. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong đôi mắt hắn lại lộ ra chi sắc như có điều suy nghĩ. Không biết vì cái gì, trước đó nghe được tiếng kêu. Hắn có loại không nói ra được khó chịu, giống như là trong cổ họng nghẹn phải cái gì đó. Cái loại cảm giác này, khó nói lên lời. Cuối cùng là một loại cảm giác như thế nào đây? Tại nơi xa xôi kia, một nam một nữ đến tột cùng là ai? Lão đừng nói. Tốt rồi, hiện tại ngươi cũng không cần phải nghĩ nhiều lắm. Thiên phu sở chỉ của ngươi đã luyện thành. Tiếp theo, ta nên dạy ngươi chiêu thương pháp thứ hai rồi. Sao? Nhãn tình đường vũ lân sáng lên. Chiêu thứ hai sao? Là cái gì? Có thể nói, là do thiên phu sở chỉ dẫn dắt hắn nhập môn. Chính là đã có thương pháp này, mới để cho hắn sử dụng thuần thục đối với hoàng kim long thương. Sau đó mới có thể tự nghĩ ra hai đại thần kỹ vương giả chi lộ, cùng được ăn cả ngã về không. Càng tu luyện, càng có thể cảm nhận được uy năng thiên phu sở chỉ cường đại. Còn có chiêu thứ hai sao? cái chiêu này sẽ là thương pháp cường đại như thế nào? trong lòng đường vũ lân tràn đầy chờ mong, trong tay lão đường hào quang lóe lên, huyễn hóa ra một thanh giống như hoàng kim long thương, trầm giọng nói: thiên phú sở chỉ chẳng qua là trụ cột thương pháp, là để cho ngươi đối với thương pháp ứng dụng thuần thục. còn thương pháp chân chính, là do tinh khí thần vốn có của bản thân ngươi cùng kết hợp hoàn mỹ với thương, hành động thương ý, thương hồn, thương thần chỉ đúng là ba điểm này. mà trên thực tế, chính thức muốn đạt đến thương pháp đỉnh phong. Ngươi cần phải làm, đấy không chỉ là nắm giữ một loại trong đó, mà là phải đem ba loại kết hợp hoàn mỹ. Tâm tình của ngươi, ý niệm của ngươi, tất cả của ngươi đều phải dung nhập vào bên trong thương pháp. Thương pháp như vậy, như là lĩnh vực, như là ý cảnh, đây mới thực sự là thương. Ngươi có thể thông qua thiên phu sở chỉ, tự nghĩ ra vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không? Ngươi tự nghĩ ra hai thức thương pháp này, đều là thành quả bản thân ý niệm kết hợp cùng ngươi. Sơ bộ tìm tới thương lộ chính mình, cái này rất tốt đây cũng là ta lý do ta có thể tiếp tục truyền thụ cho người trụ cột thương pháp kế tiếp ta muốn dạy cho người một chiều thương pháp này càng cần thời gian già lĩnh ngộ không phải khổ luyện là có thể hoàn thành có lẽ chỉ có đốn ngộ mới có thể chính thức truyền thừa chú ý cảm thụ nha vừa nói hoàng kim long thương trong tay lão đường chậm rãi ngẩng lên khí thế cả người hắn cũng tiếp theo phát sinh biến hóa tại lúc đường vũ lân nhìn chăm chú lão đường dường như trở nên hư vô rồi. Hoàng Kim Long thương trong tay tựa hồ cũng một cái chớp mắt biến mất. Một loại linh hoạt kỳ ảo khó nói lên lời, cảm giác mờ mịt tiếp theo truyền đến. Lúc trước chạm đến hãng hải càn khôn thủy tinh, đường Vũ Lân đã từng cảm thụ qua cái chủng loại kỳ quái kia, bây giờ lại một lần xuất hiện. Tất cả xung quanh hiện lên, hóa thành đám khói nhàn nhạt, nhạt tràn ngập. Tại bên trong đám khói, tựa hồ mỗi một điểm rất nhỏ đều có được chuyện xưa thuộc về mình, có thời không của chính mình. Linh hoạt kỳ ảo chấn động. Trong chốc lát, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đã trải qua nghìn năm. Không có thống khổ, cũng không có cảm nhận được trường thương đang tồn tại. Tự hồ chỉ là có làn khói chảy xuôi. Cái này là gì? Sau đó hắn liền phát hiện, thân thể chính mình bắt đầu phát sinh biến hóa. Chính mình ban đầu trẻ tuổi, bắt đầu trở nên càng thêm cường tráng. Sau đó dần dần dài yếu, tóc bạc da mồi, cuối cùng hóa thành xương cốt, hóa thành bụi bạm. Bao phủ tại bên trong dòng thời gian dài buồn chán, biến mất vô tung. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có cảm nhận được bất luận cái gì là thống khổ. Có thể càng như vậy, hắn càng có thể cảm nhận được sợ hãi. Hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Càng không biết ở trong quá trình này, chính mình đã nhận lấy cái gì. Bụi bậm tập hợp lại, quang ảnh tái hiện. Hắn em đẹp đứng ở nơi đó, lão đường cũng như trước ở trước mặt hắn, tự hồ như cái gì cũng chưa có xảy ra. Cái này là gì? Đường Vũ Lân nhìn lão đường, trong lòng tràn đầy rung động. Mặc dù hắn căn bản, cũng không có nhìn rõ ràng một chiêu thương pháp vừa rồi của lão đường. Đến tột cùng là như thế nào để sử dụng. Nhưng cái loại cảm giác này xác thực là rõ ràng như thế. Ngay lập tức nghìn năm, thân thể tan vỡ. Lão đường không có kể lại, ngược lại là hướng đường Vũ Lân hỏi thăm. Nói một chút cảm thụ của người đi. Đường Vũ Lân không chút do dự mở miệng nói. Được, hắn có chút bận tâm sẽ trước tiên quên mất cảm giác này. Ước gì lập tức được nói ra, nhờ lão đường chỉ ra chỗ sai thời gian, thương pháp vừa rồi hẳn là thời gian chi thương. tại bên trong thương pháp tràn đầy biến hóa ảo diệu đối với thời gian. ta tuy rằng không biết ngài là sử dụng như thế nào, nhưng tại một cái chớp mắt kia, phảng phất đã lâu như nghìn năm, thời gian nghìn năm, con người không thể thừa nhận, cho nên dẫn đến thân thể của ta trực tiếp tan vỡ, hoàn toàn là bị thời gian hủy diệt. huyền bí của một phát này là khống chế thời gian, đúng không? lão đường hỏi. đúng, cũng không đúng. chỉ có những thứ này thôi sao? Hắn biểu lộ bình tĩnh, từ biểu hiện ra nhìn không ra quá nhiều biến hóa. Có đúng hay không? Lông mày đường vũ lân cao lại. Trong lúc đó, hắn hồi tưởng đến lúc lão đường thi triển thương pháp này. Linh quang trong đầu lóe lên, bật thốt lên. Cái kia không phải chân chính thời gian biến hóa, mà là thời gian biến hóa trong tư tưởng bản thân người. Đúng không? Nói cách khác, bản thân thời gian không có đổi. Bởi vì tinh thần của ta bị trùng kích, cho là mình đã qua nghìn năm. Cho nên, lòng ta cũng liền đã qua nghìn năm. Công kích tầng diện tinh thần, trực tiếp để cho ta tự cho là chính mình đã hỏng mất. Mà trên thực tế, ta cũng không có đi qua nghìn năm lâu như vậy. Đúng không? Lão đừng có chút kinh ngạc nhìn hắn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngươi quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Nói đến một tí yếu điểm, không tệ. Đây chính là một trong số những ảo diệu trong đó. Nhưng trên thực tế, còn xa xa không chỉ là như thế. Mà ngươi vừa mới cảm nhận được cũng là bản thương pháp đầy đủ. Đều muốn phát huy ra uy năng ta vừa mới thi triển, trừ phi ngươi chính thức thành thần. Nếu không, là không đến được cái cấp độ này đấy. Trụ cột ít nhất là bán thần. Tu vi tinh thần của người cần đạt, đến tư duy hóa thành thực thể mới có thể chính thức phát huy ra uy năng, của nó. Thương pháp bán thần sao? Đường Vũ Lân có chút khó hiểu. Nếu là thương pháp bán thần, vì cái gì lão đường lại muốn dạy cho chính mình ở thời điểm này? Lão đường nói, rất kỳ quái phải không? Vì sao hiện tại ta lại dạy bảo ngươi loại thương pháp cấp độ này? Bởi vì, một phát này, cố nhiên là cần bán thần trở lên mới có thể phát huy ra uy lực. Nhưng chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ một ít ảo diệu trong đó, sẽ có chỗ lĩnh ngộ đối với thời gian áo nghĩa. Cho dù chẳng qua là phát huy ra một, hai phần mười, cũng đủ cho ngươi hưởng thụ một chút. Đồng thời, đối với lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, sẽ để ngươi trong tương lai đột phá kim long vương phong ấn có chỗ trợ giúp rất lớn. Mây trăng ngàn năm dài rằng giặc tên của một chiêu này gọi là mây trăng ngàn năm. Đường vũ lân trong lòng chấn động. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, dường như bên trong tối tâm, cái này vốn là kiến thức cơ bản của thương pháp chính mình. Lão Đường nói, tiếp theo, trước đó như ta đã nói, là biến hóa của thời gian, nếu như là thần cách sử dụng mây trăng ngàn năm. Như vậy, thật có thể làm được thoáng qua nghìn năm, mà không phải là tồn tại tại trong tư duy. Như vậy, đầu tiên ngươi phải hiểu được ý nghĩa thời gian. Cùng so với trước đó Lão Đường truyền thụ thiên phu sở chỉ là rất có sự khác nhau lần này lão đường giảng giải chính là lý luận tri thức càng nhiều hơn nữa. mây trăng ngàn năm không có hình thức cố định, chính như theo như lời lão đường, nó là tinh, khí, thần, hoàn mỹ kết hợp. đây là tinh thần lực là bản nguyên phát động thương pháp thần cấp. nếu muốn lĩnh ngộ thương pháp như vậy nói dễ vậy sao? đường vũ lân tự nhiên cũng không có thiên phú dị bẩm nhanh chóng nắm giữ như vậy. nhưng mà tại ở bên trong lão đường giảng thuật, để cho hắn đối với khái niệm thời gian thậm chí là không gian trở nên càng ngày càng rõ ràng. Để cho hắn cũng dần dần cảm nhận được một tầng năng lực khác. Dưới loại tình huống này, thời gian liền trôi qua từng giây từng phút. Đường Vũ Lân cũng không biết qua bao lâu, một mạch cảm giác được đại não có chút xưng lên. Lão đường đã giảng giải xong. Từ trong minh tưởng khôi phục lại, đường Vũ Lân mở ra hai tròng mắt. Trong mắt còn mang theo vài phần không biết giải quyết thế nào. Thoáng một phát tiếp nhận tri thức thật sự là quá nhiều. Nếu như muốn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu thực không phải là một chuyện dễ dàng. Điều này cần càng nhiều suy nghĩ cùng cảm mộ hơn nữa trên mặt đường Vũ Lân lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Mây trăng ngàn năm để cho chính mình thấy được một tầng khác. Ngày đó ba vị cực hạn đấu la ở trước mặt mình chợt ẩn chợt lộ ra, chính là khống chế đối với không gian sao? Nếu như mình có thể đem mây trăng ngàn năm tu luyện thành một bộ phận, ít nhất tại bên trên thời gian áo nghĩa nắm giữ sẽ khắc sâu hơn nhiều. Mây trăng ngàn năm dài rằng rằng, thời gian áo nghĩa. bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Hương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Bản thân tàu ngầm tuy rằng không nhỏ, nhưng không có khả năng có sân bãi đủ lớn để tu luyện như trên đất bằng vậy. Nhất là đang tại dưới biển sâu. Cho nên, sử lai like khắc thất quái cùng với tiểu đội huyết long. Hầu như đều là tại trong phòng của mình tu luyện. Hành trình vẫn là hết sức dài dòng buồn chán. Tàu ngầm cũng cần chừng 2 tháng mới có thể đến đấu linh đế quốc. So với tinh la đế quốc, đấu linh đế quốc còn muốn xa hơn một ít. Tới đấu linh trước, sau đó lại đi tinh la, cuối cùng là quay về. Toàn bộ quá trình đi xứ lần này, mỗi ngày đường Vũ Lân thông lệ tu luyện ra, cũng ở đây không ngừng cảm ngộ huyền bí thời gian của mây trăng ngàn năm. Nhưng thời gian cùng không gian luôn luôn là năng lực phức tạp nhất trên cái thế giới này. Hắn mặc dù có lão đường chỉ đạo tương đối mà nói cảm ngộ dễ dàng một chút, nhưng thực sự không phải một ngày, hai ngày có thể có đại thu hoạch đấy. May mắn, gần nhất trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày lão đường cũng sẽ xuất hiện ở thời điểm hắn minh tưởng, để chỉ điểm hắn tu luyện, cũng chỉ là một thức thương pháp mây trăng ngàn năm này. Tuy rằng khoảng cách đường Vũ Lân có thể sử dụng một thức này còn rất xa, nhưng mỗi ngày hấp thu cùng tiêu hóa những kiến thức này, dùng để xác minh sở học bản thân, cũng để cho hắn được lợi rất nhiều. Từ ngày hắn bắt đầu tu luyện đến nay, lão đường đối với hắn trợ giúp đều là rất lớn, trong đó lớn nhất liền là tới tư ở phong ấn Kim Long Vương. Nhưng vị này lại thường xuyên không đáng tin cậy liền biến mất. Như lần này, lại một mực kéo dài chỉ điểm hắn tu luyện. Đây vẫn là lần đầu tiên lâu như thế. Hơn nữa đường Vũ Lân có loại cảm giác, từ khi hãn hải càn khôn thủy tinh có liên lạc. Sau đó, tinh thần lão đường tự hồ trở nên tốt lên rất nhiều. Dùng tinh thần là bản nguyên, dùng tinh thần là thương. Đường Vũ Lân ngồi tại bên trong khoang, chậm rãi huy động cánh tay, đi cảm thụ ảo rượu của thời gian. Gần hai tháng trôi qua qua vô cùng nhanh. Bởi vì là di chuyển ở biển sâu, hơn nữa bản thân thiên linh hào cường đại. Trên đường tuy rằng cũng đã gặp qua một ít hải hồn thú cường đại, nhưng cuối cùng là bình an vô sự. Trước đây không lâu, thuyền trưởng nói cho hắn biết, sắp đến đấu linh đại lục rồi, thiên linh hào chuẩn bị nổi lên. Tại đấu linh đế quốc cũng không có lối đi bí mật cho thiên linh hào, chỉ có thể là từ mặt biển tiến lên. Đường vũ lân thở dài một hơi, vâng sáng chung quanh hơi có chút vạn vẹo cũng tiếp theo biến mất. Gần hai tháng qua, hắn cuối cùng là chạm tới một chút biên giới khống chế thời gian. Càng cảm ngộ, cũng càng là có thể cảm nhận được thời gian áo nghĩa cuồn cuộn bao la. Không hổ là cùng tầng lớp như không gian áo nghĩa. Lão đường đã từng nói qua, chỉ cần hắn có thể đem mây trăng ngàn năm phát huy ra một phần mười uy năng. Sẽ lại truyền thụ cho hắn một chiều thương pháp loại không gian. Lưỡng tương ân chứng, ích lợi vô cùng tốt. Đối với cái này, đường vũ lân ngược lại là cũng không xuất ruột. Bởi vì hắn biết rõ đạo lý tham thì thâm. Trước tiên đem mây trăng ngàn năm nắm giữ lại rồi tính tiếp. Đối với hồn sư mà nói, gần hai tháng cũng không thể để cho mọi người cảm thấy quá nhiều cô tịch. Sau khi đường Vũ Lân chấm dứt tu luyện, đã liên hệ với đồng bạn. Chuyến đi này, đội hình bọn hắn cũng coi như là khổng lồ. Trừ cơ giáp của đường Môn Gia, đường Vũ Lân còn có tiểu đội huyết long, sự lai khắc thất quái, còn có thánh linh đấu la đích thân đến đây. Từ khi biết được hồn phách vân minh vẫn còn tồn tại, tinh thần thánh linh đấu là rõ ràng tốt lên rất nhiều. Đường Vũ Lân không biết đa tình đấu la là như thế nào, mà thuyết phục được thánh linh đấu la, trước tiên không vội trao đổi về hồn phách kình thiên đấu la. Nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, khí tức thánh linh đấu la, so với trước đây tốt hơn nhiều rồi. Lại hồi tưởng lại theo như lời đa tình đấu la có quan hệ với thiên phượng đấu la, ám phượng đấu la cùng kình thiên đấu la. Đường Vũ Lân không khỏi thầm nghĩ, vân minh tiền bối thật sự chính là vạn người mê. Tự hồ từng người nữ nhân thích hắn, đều đối với hắn hết sức một mực khăng khăng. Bất quá, hắn ngược lại là không thể nào hâm mộ điểm này. Hắn từ đầu đến cuối, đều chỉ yêu một người. a như hằng ngay ngang nói. Rút cuộc phải lên bờ sao? Đồ ăn trên thuyền thật sự là ăn không vào nữa. Lên bờ, trước tiên tìm nơi ăn bữa ngon cái đã. tu luyện bản thể tông đối với nhu cầu dinh dưỡng là mười phần hà khắp. Đây cũng là vì cái gì hắn cùng đường Vũ Lân là đệ tử của một vị đầu bếp. Mà tại phía trên tàu ngầm, chuẩn bị tuy rằng đầy đủ hết. Nhưng muốn nói mỹ thực, cái kia có thể liền cách nhau xa. Đường Vũ Lân nói, lập tức phải lên bờ rồi, dựa theo kế hoạch lúc trước. Cơ giáp đều lưu tại bên trên tàu ngầm, trước tiên không vội mà lên bờ. Chủ yếu là tiểu đội Huyết Long cùng Sử Lai Khắc chúng ta, còn có đại biểu Đường Môn tạo thành sứ đoàn. Lần này chúng ta tiến về hai nước đấu linh, tinh la là, là 10 phần bí mật đấy. Tất cả mọi người cẩn thận, hành động tập thể. Với tư cách là người dẫn đội sứ đoàn, Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu như thế. Trong lòng cũng có một ít khẩn trương. Dù sao, với hắn mà nói, Đấu Linh Đế Quốc là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Ở chỗ này, hắn sắp sửa đối mặt là cái gì còn không hoàn toàn rõ ràng. Tư liệu có quan hệ với Đấu Linh Đế Quốc hắn đã nhớ rõ, nhưng tư liệu cùng sự thật tất nhiên vẫn có chênh lệch đấy. Mọi người nhao nhao gật đầu, lại thương lượng một ít chi tiết. Lúc tàu ngầm bắt đầu nổi lên, nổi lên là cần một cái quá trình đấy. Mà sẽ bên trên một tòa đại lục mới tinh. Tàu ngầm một mạch trồi lên mặt nước. Không khí tươi mát, ướt át mang theo mùi vị hải dương tiến đến. Mọi người cũng bất giác có loại phảng phất giống như cách một thế hệ. Chọn vẹn hai tháng di chuyển, quả thực là làm cho người ta cảm thấy kỳ dị. Lần này bọn họ là bí mật đến đây. Trước đó tất cả thương lượng cùng đấu linh đế quốc, đều là do phân bộ đường môn tại đấu linh đế quốc tiến hành đấy. Cho nên, ngay cả nhà nước đấu linh đế quốc cũng không biết bọn hắn là lúc nào đến. Nơi tàu ngầm trồi lên mặt nước, khoảng cách với bờ còn có 50 hải lý. Đó là một khoảng cách an toàn, hơn nữa, vị trí tàu ngầm đến cũng không phải bến càng quan trọng của đấu linh đại lục. Hắn vẫn có thể cảm nhận được có năng lượng sóng từ bên trên tàu ngầm hướng ra phía ngoài. Đây là một loại cùng loại với khả năng quấy nhiễu sóng, có thể che đậy các loại radar đa dò xét. Càng là xâm nhập hiểu rõ đường môn, càng là có thể cảm nhận được đệ nhất tông môn này nội tình thâm hậu tới bực nào. Chỉ sợ chỉ có đường môn chính thức cao tầng, mới biết được thực lực đường môn đạt đến như trình độ thế nào. Mà tương đối mà nói, Sử Lai Khắc Học Viện chẳng qua là tại Sử Lai Khắc Thành mà thôi. Sử Lai Khắc Thành bị hủy diệt, tình huống cũng rất không lạc quan rồi. Nhưng Sử Lai Khắc cũng có ưu thế của Sử Lai Khắc. Đó là đệ tử đào lý khắp thiên hạ, Trừ phi là có thể làm cho phòng hồ sơ Sử Lai Khắc Học Viện một lần nữa khôi phục. Nếu không ai cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu học viên Sử Lai Khắc Học Viện nắm các chức vị quan trọng. Rất xa, đã có thể nhìn thấy đường ven biển màu xám đen. Lúc này thủy triều không tính quá lớn, phía sau là rộng lớn mạnh mẽ, biển cả mênh mông bát ngát, phía trước thì là một mảnh đại lục lạ lẫm. Mà lúc này Đường Vũ Lân đã có loại cảm giác tim đập rộn lên. Tựa hồ tại bên trong tối tăm, hắn đang tiếp cận tới cha mẹ mình. Mười mấy năm rồi, từ khi cha mẹ rời đi, đã qua thời gian dài dòng buồn chán như thế. Mà trong mười mấy năm này, Đường Vũ Lân giống như phụ thân nói vậy, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn vô luận gặp được ngăn trở cùng khó khăn như thế nào, đều không ngừng tiến lên. Nỗ lực tăng lên là vì có một ngày, có thể cứu cha mẹ của mình trở về. Mà giờ khắc này, khoảng cách đối với cứu cha mẹ càng ngày càng gần. Hắn làm sao có thể không có cảm xúc đây? Giờ này khắc này, trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Hắn cũng tin tưởng, mình đã có đủ thực lực đem cha mẹ cứu ra. Về phần chuyến linh tháp, hắn bây giờ còn chưa thể xác định. Chuyện cha mẹ bị bắt có quan hệ cùng chuyến linh tháp hay không? Tất cả đều lấy cứu cha mẹ làm trọng. Không lâu sau, một gã trung niên mặc quân trang, lại không có bất kỳ quân hàm đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, thấp giọng nói: “Môn chủ đã nhận được tín hiệu tiếp ứng rồi, có thể lên bờ.” Tốt. Đường Vũ Lân nhạy gật đầu. Lên bờ thôi. Từng đạo thân ảnh từ bên trên tàu ngầm bay vút lên, riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải, mở ra hai cánh, hướng bên cạnh bờ bay đi. Đại đội cơ giáp của Đường Môn tạm thời lưu tại bên trên tàu ngầm. Sau đó bọn hắn sẽ phân tán lẻn vào đấu linh đại lục, sẽ có người Đường Môn chịu trách nhiệm tiếp ứng. Thời điểm lúc cần đến, bọn hắn sẽ tùy thời đi vào bên cạnh đường Vũ Lân. Thời điểm bọn Đường Vũ Lân đến bên cạnh bờ, cũng có nghĩa là hắn lần đầu tiên đi vào phiến đại lục này. Người của phân bộ Đường môn ở đấu linh đế quốc đã sớm chờ ở chỗ này. Người không nhiều lắm, chỉ có 7 vị. Cầm đầu chính là một gã trung niên tướng mạo xấu xí, dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường, quần áo cũng 10 phần đơn giản, hơi có cổ phong. Đây là trang phục truyền thống của đấu linh đại lục. Nhìn thấy đám người Đường Vũ Lân thu hẹp hai cánh hạ xuống đất, Hắn bước nhanh tiến lên ngành đón, cung kính nói, thuộc hạ, người phụ trách phân bộ đường môn ở đấu linh đế quốc, Lý Vân Thế bái kiến môn chủ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, Lý đường chủ không cần khách khí. Lý Vân Thế dùng tay làm dấu hướng đường Vũ Lân mời, nói, môn chủ, mời đi theo ta, chúng ta trước tiên rời đi khỏi nơi đây. Nói xong, hắn cũng không có giới thiệu những người khác, quay người mà đi, phía trước dẫn đường. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, đi theo hắn về phía trước. Từ trên người vị này phát ra khí tức đường vũ lân có thể cảm nhận được. Người này chỉ sợ là một vị siêu cấp đấu là trở lên. Dùng tu vi hồn lực hắn, còn không có biện pháp hoàn toàn dò xét đến tu vi cụ thể của đối phương. Đường môn, quả nhiên là ngọa hộ tàng long. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra được, vị này đối với hắn là thân phận môn chủ hơi có chút lãnh đạm đấy. hẳn là đã phát hiện mình bất quá là tu vi hồn thánh mà thôi. Tình huống đối với Lý Vân Thế, đa tình đấu la tang hâm có giới thiệu qua cho hắn. Lý Vân Thế là nguyên lão đường môn, trở thành người phụ trách đường môn ở đấu linh đế quốc. Địa vị tại đường môn tương đương với đường chủ nội đường. Công tác tại đấu linh đế quốc bên này vượt qua 30 năm. Chính thức là một phương chư hầu của đường môn. Năng lực bản thân rất mạnh mẽ, thực lực cường đại. Đường môn chủ yếu nhất là kinh tế, trong đó kể cả chế tác hồn đạo vũ khí. Nghiên cứu phát minh hồn đạo khoa học kỹ thuật, còn có chính là khống chế cùng điều phối tài nguyên. Bởi vì tài nguyên đấu La đại lục thiếu thốn, dẫn đến kim loại hiếm ngang nhau, giá bán tại đấu La đại lục phải vượt xa so với đấu Linh đại lục cùng Tinh La đại lục. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà đấu La đại lục muốn phát động chiến tranh. Đường Môn tại phương diện tài nguyên, tự nhiên thêm vào từ hai mảnh đại lục đấu Linh, Tinh La. Sở dĩ địa vị Đường Môn tại đấu Linh Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc cao quý, có một cái nguyên nhân rất lớn, chính là Đường Môn đem một ít hồn đạo khoa học kỹ thuật dẫn tới hai phiến đại lục này. Mà chuyện này, thông qua một ít con đường, đã bị liên bang đấu là biết được. Nhưng tất cả khoa học kỹ thuật của đường môn nghiên cứu phát minh ra, tất cả đều từ nguồn gốc chính mình. Cho nên, liên bang từ bên trên pháp lý thì không cách nào làm loạn đấy. Hơn nữa đường môn cùng sử lai khắc học viện đồng khí liên tri. Hai đại tổ chức liên hợp ở một chỗ, coi như là liên bang cũng không dám kinh động. Mà những thứ này, đều là đã tạo thành nhân tố căn bản để xuất hiện quả đạn pháo thí thần kia. Đương nhiên, Đường Môn cũng không có khả năng đem khoa học kỹ thuật cao nhất chính mình nghiên cứu đều bán cho hai nước Tinh La, Cùng Đấu Linh. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện đều tôn trọng hòa bình. Cứ như Tinh La đại lục cùng Đấu Linh đại lục bây giờ còn có tài nguyên dồi dào, một khi khoa học kỹ thuật đạt đến siêu việt như liên bang đấu la, như vậy, chiến tranh cũng không phải là không có khả năng phát sinh đấy. Dù sao, trên thực tế, hai đại đế quốc cũng đều là tới từ Đấu La đại lục. Đường Môn tại hai mảnh đại lục có quan hệ tương đối vi diệu. Là đồng bạn hợp tác mật thiết nhưng cũng là hợp tác có hạn. Hai đại đế quốc cũng không thể không ỉ lại tại đường môn. Thực sự vẫn muốn từ trên người đường môn lấy được nhiều thêm nữa. Nhiệm vụ đường vũ lân lần này đến đây, chính là muốn dùng thân phận môn chủ đường môn. Cho hai đại đế quốc vũ khí dùng để trèo chống bọn hắn trước uy hiếp của liên bang đấu la. Để cho liên bang đấu la không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rồi lại phải nắm chắc không thể bởi vì đạt được vũ khí, để cho bọn chúng thật sự đánh nhau. Tang Hâm nói cho đường Vũ Lân, năng lực Lý Vân Thế rất mạnh nhưng vấn đề chính là có chút bảo thủ. Nếu muốn triển khai tác dụng đầy đủ của hắn, đầu tiên phải đạt được hắn quy tâm mới được. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một nan đề khi đường Vũ Lân trở thành môn chủ đường môn phải đối mặt. Hai chiếc ô tô cỡ lớn đã đợi tại ven đường. Đường Vũ Lân cùng Sử Lai khắc thất quái, đi theo Lý Vân Thế cùng một đám người phân bộ đường môn, ở đấu linh đế quốc bên trên chiếc xe đầu tiên. Những người khác tức thì bên trên chiếc xe thứ hai. Lý Vân thế nhìn mọi người lặng yên không một tiếng động lên xe, cũng không có phát ra động tĩnh gì, cũng không có ai nói thêm cái gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng ánh mắt rơi tại trên người đường Vũ Lân. Môn chủ, chúng ta bây giờ xuất phát, từ nơi này tiến về thiên đấu thành cần ước chừng 5 giờ đồng hồ. Trong lúc này, ngài có cái gì chưa biết có thể hỏi thăm ta. Hắn nói là hỏi thăm, mà không phải tự động báo cáo. Chỉ là từ một điểm này có thể nhìn ra, trong lòng của hắn rất ngạo khí. Được, đường Vũ Lân cũng không muốn quá mức. Hắn cũng không có phẫn nộ bởi vì Lý Vân Thế lãnh đạo như thế. Dù sao, hắn quá trẻ tuổi, nếu đổi là suy nghĩ như vị kia, nếu như là chính mình đối mặt với một vị môn chủ trẻ tuổi như vậy, đầu tiên cũng phải cân nhắc kia có đáng tin cậy hay không. Nhưng Đường Vũ Lân cũng không có hướng Lý Vân Thế hỏi thăm cái gì, mà là đem ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Thông qua một cái đường đất, ước chừng 10 phút đồng hồ, hai chiếc xe lái vào đường chính. Trong đầu Đường Vũ Lân hiện ra một ít tư liệu về đấu linh đại lục. So với tinh la đại lục, trên thực tế đấu linh đại lục bị khai phá sớm hơn. Vạn năm trước, từng đã là đấu linh đế quốc di tộc thông qua di chuyển đã đến nơi này. Khi đó đấu linh đế quốc di tộc đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nghe nói, có thể sống để đi vào phiến đại lục này tổng nhân số vẫn chưa tới vạn người. Mang đến tài nguyên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan trọng nhất là cũng không đủ nhiều nhân tài. Mà khi tinh la đế quốc phát hiện tinh la đại lục đã chủ động di chuyển. Mấy trăm vạn nhân số chuyển đến. Cho nên, cho dù là tinh la đại lục bị khai phá muộn hơn nhiều so với đấu linh đại lục, trên thực tế thực sự tinh la đại lục phát triển nhanh hơn nhiều so với đấu linh đại lục. Dù sao, khi đó tinh la đế quốc có thể mang qua tài nguyên, nhân tài, đều rất nhiều. Hiện tại xem ra, quả nhiên là thế. Đấu linh đại lục đúng là bị khai phá ít nhất. Đồng thời cũng là diện tích nhỏ nhất. Trên phiến đại lục này, chưa bị khai phá tài nguyên sẽ to lớn hơn. Đường Vũ Lân một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên yên lặng suy tư. Bầu không khí trong xe cũng liền tiếp theo lộ ra có chút nặng nề. Lý vân thề an vị tại bên cạnh hắn, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Vị môn chủ trẻ tuổi này, nhìn qua thật sự chính là bảo trì hết sức bình thản. Lúc trước, hắn nhận được chỉ thị của đa tình đấu La Tang Hâm. Từng có mãnh liệt chống đối, hắn tuyệt đối không cho rằng một người thanh niên mới hơn 20 tuổi, có thể làm chủ được sự kiện trọng đại như thế. Nhưng bị đa tình đấu La Cưỡng Chế, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể là chấp nhận chuyện này. Nhưng đối với đường Vũ Lân đến, đúng là có thái độ tiêu cực nhất định đấy. Trước mắt thanh niên này, từ bề ngoài nhìn lên đúng là không thể bắt bẻ. dáng người cao lớn, ánh mắt thâm sâu, tướng mạo anh Tuấn. Nhưng mà, khí tức của hắn rõ ràng chỉ có Tu Vi hồn thánh. Cái đó so với chính mình dự phán, còn muốn kém hơn một ít. Hắn vốn là nghĩ đến, trẻ tuổi như vậy có thể trở thành môn chủ, nhất định là thiên tài. Hơn nữa Tu Vi nhất định đã đạt đến trình độ nhất định. Nhưng thời điểm chân chính nhìn thấy đường Vũ Lân, vị môn chủ này so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm trẻ tuổi, tu vi tự nhiên cũng sẽ thấp hơn. Bất quá là hồn thánh mà thôi. Hắn đang quan sát đường Vũ Lân, đột nhiên đường Vũ Lân xoay đầu lại, hướng Lý Vân Thế nhuyễn miệng cười. Lý đường chủ, trước mắt nhà nước đấu linh đế quốc, đối với đấu la đại lục bên kia sắp khởi xướng chiến tranh, nội bộ là phản ứng dạng gì? Ta muốn chính là một ít thông tin chi tiết, để có biện pháp ứng đối cho hợp lý. Đấu linh đế quốc có phản ứng gì, đối với đường Vũ Lân mà nói, liền lộ ra mười phần trọng yếu. Bởi vì điều này sẽ quyết định đối sách của đường Vũ Lân với đấu linh đế quốc. Từ đó đạt được mục đích chuyến đi xứ này. Lý Vân Thế nói, thời điểm đấu linh đế quốc vừa mới đạt được tin tức này, đầu tiên hoàng thất là không dám tin. Dù sao, bọn hắn đã bình thường quan hệ quá lâu. Để ta nói đơn giản thoáng một phát tình huống chỉnh thể trước mắt của đấu linh đế quốc. Đấu linh đế quốc trước mắt có được tổng nhân khẩu ước chừng tại 2.600 vạn người ước chừng là bằng một phần mười đấu la đại lục, bằng một phần ba tinh la đại lục. Có được quân thường trực bốn vạn quân, trong đó kể cả mười vạn người hậu cần tiếp viện và các loại nhân viên phía sau. Chủ chiến có mười cái quân đoàn, trong đó hải quân có hai cái quân đoàn. đẳng cấp trang bị cùng đấu la đại lục có cách biệt một trời một vực. căn cứ chúng ta tính ra tam quân đấu linh đế quốc cộng lại chẳng qua có được cơ giáp ước chừng là một vạn đài. số lượng hồn đạo vũ khí cỡ lớn rất ít. nếu như là chiến tranh thật sự bắt đầu. Đấu la đại lục bên kia, cho dù chỉ là một cái tổ hợp mẫu hạm chiến đấu, cũng có thể tại thời gian rất ngắn giải quyết chiến đấu. 30 vạn quân đội của đấu linh đế quốc cũng tương đương với thực lực 5 vạn quân tinh nhuệ của đấu la đại lục bên kia. Đường Vũ Lân nói, phương diện đấu linh đế quốc có cái gì ưu thế hay không? Lý Vân Thế lạnh nhạt nói, cũng liền chỉ có thiên thời địa lợi mà thôi. Bọn hắn quen thuộc hơn trên phiến đại lục này. Chỉ có vậy. Cho nên, trước mắt theo ta được biết, bọn hắn định ra sách lược. Chính là thả quân đội liên bang tiến vào đấu linh đại lục. Trên đại lục cùng liên bang tiến hành chiến đấu du kích, từ đó kéo dài thời gian, tranh thủ cắt đứt tiếp viện của quân đội liên bang, ngăn chặn chiến tranh. Trước mắt quân đội của đấu linh đế quốc có hai tiếng nói bất đồng. Một phe là loại ta nói xong. Còn có một loại khác là chủ trương ngọc nát đá tan đấy. Đương nhiên, còn có một âm thanh tương đối yếu ớt, đó là chủ trương hòa đàm. Mà trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì đấu linh đế quốc là đế chế chỉ sợ phái đầu hàng sẽ chiếm tuyệt đại đa số, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chênh lệch cùng với liên bang đấu la. Đây là về chất đấy, không thể đền bù được. Lông mày Đường Vũ Lân cau lại. "Đường môn chúng ta có quan hệ như thế nào cùng Hoàng Thất?" Lý Vân Thế nhìn Đường Vũ Lân một cái, nói, "Chúng ta là thương nghiệp đệ nhất ở đấu linh cung ứng vũ khí. Hầu như tất cả vũ khí kỹ thuật cao đoan đều là do chúng ta bán cho đấu linh đế quốc đấy. Nhưng trên thực tế, vì đấu linh đế quốc không tăng tốc phát triển khoa học kỹ thuật, Bọn hắn sợ tài nguyên nhanh chóng thiếu thốn. Chúng ta tại mấy nghìn năm nay, đều là rất rẻ dặt giao dịch cùng bọn họ. Bởi vậy, địa vị đường môn chúng ta tại đấu linh đế quốc tuy rằng cao quý. Nhưng trên thực tế, hoàng thất đối với chúng ta vẫn có chỗ bất mãn. Đối với tin tức lần này ngài đến, bọn họ là ôm lấy chờ mong rất lớn. Hy vọng có thể đạt được đủ nhiều vũ khí, từ đó cùng chống lại liên bang đấu la. Bởi vậy, món vũ khí cho bọn hắn là rất dễ dàng. Nhưng như thế nào khống chế được để không để cho trận chiến tranh này phát sinh, liền có chút khó khăn rồi." Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. "Ta hiểu được. Tại gần Thiên Đấu Thành có phải có một tòa gọi là Linh Ba Thành hay không?" "Đúng vậy, Linh Ba Thành là một cái tiểu thành." Lý Vân Thế có chút kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân. Đối với sự chú ý của hắn xuất hiện tại Linh Ba Thành có chút khó hiểu. Đường Vũ Lân khẳng định nói, "Chúng ta đây trước tiên đi Linh Ba Thành." Lý Vân Thế nhíu nhíu mày, nhịn không được nói, "Đi Linh Ba Thành làm cái gì?" Hoàng thất đấu Linh Đế Quốc đã nhận được thông báo chúng ta đấy, đã biết rõ ngài sẽ đến. Có phải trước tiên nên chủ động câu thông cùng bọn họ hay không? Đường Vũ Lân lắc đầu. Không, trước tiên đi Linh Ba Thành. Lông mày Lý Vân Thế nhíu chặt, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hướng về lái xe phía trước nói. Đi Linh Ba Thành đi. Bầu không khí thoáng có chút lúng túng. Lý Vân Thế nhìn về phía đường Vũ Lân, sau khi hơi chút suy tư, nói. Môn chủ, có thể nói cho ta biết hay không? Ngài đi Linh Ba Thành có mục đích gì? Liền cứ như vậy không để ý tới Hoàng Thất bên kia sao? Đường Vũ Lân nói, ta đi Linh Ba Thành có chuyện xử lý. Hơn nữa, trước đó ta cũng không biết đi tới nơi này là phải trực tiếp đi gặp người, của Hoàng Thất, để cho bọn chúng đợi chút đi. Lý Vân Thế tự nhiên nghe được ra đường Vũ Lân, trong lời nói đối với hắn đã an bài tốt tất cả. Mà cũng không phải cùng thương lượng với đường Vũ Lân có chỗ bất mãn. Nhưng trong lòng càng thêm vài phần khinh thường. Tuổi không lớn lắm, tính cách không nhỏ. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, đôi khi, chờ đợi nhưng thật ra là một loại giày vỏ. Ngươi nói xem có đúng không? Lý Đường Chủ, Lý Vân Thế nghiêm túc nói, môn chủ, dưới loại tình huống này, ta cũng không cho là, ta hẳn là làm như vậy. Nếu như Ngài xác định muốn làm như vậy, nếu như phương diện đấu linh đế quốc trở mặt, sẽ để cho chuyện kế tiếp của chúng ta rất khó khăn. Đường Vũ Lân nói, hiện tại rất sốt ruột cũng không phải là chúng ta. Ngươi mới vừa nói qua, đấu linh đế quốc là đế chế. Quốc gia đế chế lo lắng nhất chính là mình quyền lực truyền thừa bị đoạn tuyệt. Cho nên, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp với liên bang đấy. Bọn hắn cần chúng ta hơn rất nhiều so với tinh la đế quốc bên kia. Nói cách khác, bây giờ là bọn hắn là xin chúng ta. Chúng ta tại sao phải gấp, để cho bọn chúng chờ một chút đi. Lý Vân Thế nhìn thật sâu đường Vũ Lân một cái, không có lên tiếng nữa. Mà là đem ánh mắt quăng hướng ngoài cửa sổ, dùng để biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng hắn cuối cùng không có cứng rắn phản đối tiến về linh ba thành trong lòng đường vũ lân đương nhiên là có tư tâm đấy cứu cha mẹ với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu mà về phía hoàng thất đấu linh đế quốc cũng là phải coi trọng nhưng nếu muốn tại phương diện đàm phán đạt được đầy đủ ưu thế như vậy đầu tiên muốn làm là chính là đứng ở vị trí càng có lợi tại trước mặt đấu linh đế quốc và tinh la đế quốc nhất định không thể hiện ra sự vội vàng của đường môn bằng không mà nói lời này sẽ không có cách nào nói nữa trên xe khôi phục trầm mặc đường vũ lân nhắm mắt dưỡng thần Không biết vì cái gì, từ khi đi tới đấu linh đế quốc, hắn có loại cảm giác tự hồ có cái gì quen thuộc, tồn tại quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Mà cái này cỗ cảm giác quen thuộc dị thường này rất thân thiết. Cha, mẹ, đây là hai người đem đến cảm giác cho ta sao. Khoảng cách Linh Ba Thành tới thủ đô Thiên Đấu Thành chỉ có không đến 100 số. Ước chừng 4 giờ sau, bọn hắn đã tới tòa thành thị này. Từ xa nhìn lại, kiến trúc Linh Ba Thành cổ hương, nhưng tương đối mà nói lộ ra đơn giản. Từ kiểu dáng bên trên có thể nhìn ra, phong cách kiến trúc nơi đây cùng giống với thiên đấu Thành ở đấu la đại lục. Rõ ràng cho thấy nhất mạch tương truyền, phong cách cha truyền con nối. Linh Ba Thành dù sao cũng là tiểu thành thị, không có quá nhiều lầu cao như rừng. Kiến trúc đều không cao hơn 6 tầng, nhưng trên đường phố lại hết sức sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Thật sự là một tòa tiểu thành thị xinh đẹp. Thành thị như vậy làm sao có thể bị chiến tranh tẩy lễ đây? Cha, mẹ, hai người là ở chỗ nào? nghĩ tới đây, đường vũ lân hướng lý vân thế hỏi, lý đường chủ có thể ăn bài cho chúng ta ở gần truyền linh tháp hay không? ta có một số việc phải xử lý. lông máy lý vân thế nhân lại, ở gần truyền linh tháp sao? trước tiên đường vũ lân muốn tới linh ba thành trước, hắn cũng rất là bất mãn. dù sao hoàng thất đấu linh đế quốc bên kia cũng sớm đã hẹn tốt. hiện tại đường vũ lân vậy mà nói phải ở gần truyền linh tháp, hắn rút cuộc nhịn không được. môn chủ chúng ta cùng truyền linh tháp có quan hệ vi diệu, thế này không thích hợp lắm sao? Thời điểm đang nói những lời này, hắn không khỏi mặt trầm như nước, sắc mặt hết sức khó coi. Đường Vũ Lân nói: "Chúng ta sẽ che giấu tốt thân phận đấy, liền phiền Toái Lý Đường chủ án bài một chút đi." Lý Vân Thế đã trầm mặc thoáng một phát. "Được rồi." Hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, trở thành người phụ trách phân bộ đường môn ở đấu linh đế quốc, điểm hàm dưỡng ấy hắn vẫn phải có. Lý Vân Thế nhịn được, không có nghĩa là người giới quyền hắn cũng có thể nhịn được. Một người trung niên nhịn không được trợn mắt nói ra: "Môn chủ, ngài có biết hay không?" Đường môn tổng bộ chúng ta bị tập kích, rất có thể có quan hệ cùng với truyền linh tháp. Sử lai like khắp thành tức thì bị hủy diệt. Truyền linh tháp là địch nhân của chúng ta. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía hắn. Ta đương nhiên biết rõ. Trung niên nhân nói. Vậy ngươi còn muốn ở tại gần truyền linh tháp làm gì? Thế lực truyền linh tháp tương đối không nhỏ. Hơn nữa bản thân linh ba thành chính là phạm vi thế lực của bọn hắn. Một khi bị bọn hắn nhìn ra manh mối gì đối với kế hoạch của chúng ta sẽ có ảnh hưởng lớn bao nhiêu ngài không rõ ràng lắm sao? Sử lai khắc học viện bị hủy, đường môn tổng bộ chúng ta bị hủy. Ngày như vậy tiếp cận truyền linh tháp, chẳng lẽ muốn theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác hay sao? Coi như là đối với sử lai khắc học viện, chúng ta cũng không cách nào nói rõ. Đừng vũ lân trong lòng khẽ động. Sao cơ? Ngươi là xuất thân tại sử lai khắc học viện sao? Trung niên nhân ngạo nghĩa nói ra. Đúng vậy, ta là nội viện tốt nghiệp sử lai khắc học viện, sau đó gia nhập đường môn đi vào đấu linh đại lục đấy. Hắn rất rõ ràng, hắn đối với cái thân phận đệ tử nội viện của Sử Lai Khắc Học Viện là có tương đối kiêu ngạo. Ngồi tại sau đường Vũ Lân, tạ giải, khoan thai nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi có biết ngươi đang nói chuyện cùng ai hay không? Trung Niên Nhân quay đầu nhìn về phía hắn. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tạ giải thở dài một tiếng. Quy cù củ của học viện thật sự là không có người tuân thủ. Tốt nghiệp rồi, xem ra cũng đã không bao giờ nữa quản quy tắc của học viện nữa. Trung niên nhân lập tức nóng nảy. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám vu oan ta sao? Tạ giải đứng dậy, dựa tại chỗ ngồi đường Vũ Lân, thản nhiên nói. Ta sao lại vụ oan cho ngươi? Ta cũng xuất thân tại sử lai khắc học viện. Khác ngươi chính là, ta là một trong sử lai khắc thất quái đương đại của sử lai khắc học viện. Đồng thời, cũng là một thành viên của hải Các. Không biết thái độ vừa rồi của ngươi đối với ta, có tính là phạm thượng hay không? Trung niên nhân sửng sốt một chút. Hắn chính là cấp độ tu vi hồn đấu la. Nhìn tạ giải, vẻ mặt không dám tin. Ngươi là túc lão hải thần các sao? Học viện thật đã. Tuy rằng hắn không nói ra, nhưng ý tứ trong lời nói là rất rõ ràng đấy. Hắn rõ ràng là đang nói, học viện đã chán nản đến tình trạng như thế. Ngay cả ngươi cũng có thể làm túc lão rồi hà. Tạ giải lập tức chán nản, quay đầu nhìn về phía đường Vũ Lân, nói. Lão đại, học viện thật sự là nhân tâm tản. Ngươi xem một chút, hắn ngay trước mặt ngươi đều nói như vậy. Chúng ta sau này còn thế nào triệu tập được học viên tốt nghiệp đây? Xem ra, nếu muốn xây dựng lại học viện, con gánh nặng đường xa. Lý Vân Thế lúc này cũng nghe ra một ít hương vị, nhịn không được hỏi. Môn chủ, ngài cùng sử lai khắc học viện có quan hệ gì? Tạ giải thản nhiên nói. Trước mặt ngươi không chỉ là môn chủ đường môn. Đồng thời cũng là chi thủ sử lai khắc học viện thất quái đương đại. Càng là hài thần các chủ đương đại. Hắn đại biểu không chỉ là Đường Môn, đồng thời cũng là đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện. Mặc dù Học Viện bị hủy rồi, nhưng chúng ta tin tưởng, Đấu Linh Đế Quốc cũng tốt, Tinh La Đế quốc cũng vậy, thực sự nhất định phải thừa nhận thân phận của chúng ta. Nghe hắn nói lời này, Lý Vân thế lập tức trong lòng nghiêm nghị. Đối với Đường Vũ Lân có loại lo mắt mà nhìn, cái thân phận Hải Thần Các chủ này, cùng cân bằng với Điện Chủ Đấu La Điện của Đường Môn đấy. Tiền nhiệm Hải Thần Các chủ là Kình Thiên Đấu La vân Minh, càng được gọi là Đại Lục đệ nhất nhân có thể trở thành người kế nhiệm của hắn. Hơn nữa được Đường Môn nhận thức, người này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, cuối cùng là năng lực cường đại đến cỡ nào? Vân Thế, còn nhớ ta không? Sắp xếp ngồi ở phía sau, trước đó một mực mặc một bộ áo choàng lớn, che lại đầu của mình. Người này nhấc lên áo choàng, lộ ra tướng mạo sẵn có. Dung nhan tuyệt mỹ, tóc màu trắng. Thời điểm lúc nàng lộ ra tướng mạo, tất cả mọi người của phân bộ Đường Môn đấu linh đế quốc đã sững sờ. Thật đẹp, hơn nữa màu tóc nàng cũng quá mức kỳ dị. Lý Văn Thế đã gặp nàng vốn là có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, nhưng ngay sau đó trong mắt liền toát ra chi sắc không dám tin. Ngài, ngài là thánh linh biện hạ sao? Thời điểm hắn đang nói những lời này, âm thanh đều có chút run rẩy. Đúng vậy, là ta. Trên mặt nhã lị toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tạ giải nói không sai, Vũ Lân là môn chủ đường môn, cũng là hải thần các chủ sử lai khắc chúng ta. Cái thân phận này ta có thể vì hắn mà chứng minh. Lý Văn Thế đột nhiên kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hai ba bước liền theo lối đi nhỏ trong xe đi tới trước mặt thánh linh đấu la quỳ một vối xuống trên mặt đất, miệng hạ cho vân thế thỉnh an ngài. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người không khỏi chấn động, nhất là người phân bộ đường môn bên này. Phải biết rằng, Lý vân thế tại đấu linh đế quốc, người có thể thường xuyên là thượng khách của hoàng đế đế quốc. Nhưng đối mặt với nữ tử tóc trắng tuyệt mỹ này, vậy mà quỳ xuống, coi như là hoàng đế đấu linh đế quốc, đều khó có khả năng để cho hắn làm được điểm này. Thân là một gã siêu cấp đấu la, thay thế bảng biểu đường môn, thân phận địa vị hắn là tôn sùng hạng gì. Tính là nữ tử tóc trắng là cực hạn đấu la, cũng không cần phải như vậy. Nhã lị có chút bất đắc dĩ nói, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên. Lý Vân Thế nhưng là không có đứng lên, ngược lại là có chút nghẹn ngào mà nói. Từ biệt đã 30 năm, miện hại đối với Vân Thế có ân cứu mạng. Nếu như không có ngài, sẽ không có ta bây giờ. Ngài để ta nói như vậy đi. Lúc trước, ngài chẳng những đã cứu ta, cũng đã cứu ta một nhà già trẻ của ta, có tri ân tái tạo. Trong nhà của ta vẫn luôn vì ngài thờ phụ bài vị trưởng sinh. Miện hạ, tóc ngài, cái này là... Nhã lị có chút đắng chát cười cười. Vân Minh rời đi, liền đã cứ như vậy rồi. Mau đứng lên, mọi người đều nhìn kìa, bộ dáng như vậy còn có gì nữa. Vừa nói, bàn tay trắng nõn của nàng vung lên. Một cỗ năng lượng nhu hòa đem hắn từ trên mặt đất nâng lên. Lý Vân Thế một mực cung kính đứng ở nơi đó. Miện hạ, trước đó không biết ngài cũng tới, vân thế tội không thể tha. Nhã lị cười nhạt một tiếng. Ta nhìn ra được, ngươi ngược lại là so trước kia ngạo khí nhiều thêm vài phần. Lần này dẫn đội chính là Vũ Lân, cũng không phải ta. Hắn nói cái gì, ngươi cứ dựa theo mà làm là tốt rồi. Hắn là do vân minh, vô tình đấu la, đa tình đấu la còn có chúng ta tuyển ra người nối nghiệp. Chúng ta tin tưởng hắn có năng lực như thế, cũng là tương lai của sử lai khắc cùng đường môn. Hãy phụ ta thật tốt cho hắn. Lời nói này đã đã rất nặng rồi, cái chán Lý Vân thế đầy mồ hôi, sắc mặt có chút hơi trắng. Vội vàng trở lại trước mặt đường Vũ Lân, cung kính hướng đường Vũ Lân thi lễ. Môn chủ, đường Vũ Lân mỉm cười, đứng người lên, đỡ lấy hắn. Lý đường chủ, chúng ta là người một nhà. Ngài yên tâm, vô luận lúc nào, ta đều dùng lợi ích đường môn cùng sử lai khắc học viện chúng ta làm trọng. Người tại đấu linh đế quốc bên này cũng khổ cực. Lời nói khách khí chúng ta không cần nhiều lời. Lâu ngày mới biết được nhân tâm, chúng ta đều như vậy, ngài nói xem có đúng không? Lý Vân Thế nâng người lên, nhìn thật sâu đường vũ lân một cái. Môn chủ yên tâm, ta lập tức an bài chỗ ở. Người trẻ tuổi trước mặt này, cảm giác bên trên bất quá chỉ là hồn thánh, mang đến kỳ lạ quả thực là hơi nhiều. Có thể được nhiều vị đỉnh cao đại năng nhìn chúng. Như vậy, hắn đến tột cùng là, ưu tú cùng xuất sắc đến cỡ nào mới có thể làm được điểm này? Lý Vân Thế không rõ ràng lắm, nhưng hắn đối với Thánh Linh đấu là nhã lị là tuyệt đối tuân theo. Sinh mệnh của hắn, chính là do vị miện hạ này cứu lại. Năm đó, cả nhà của hắn gặp đại nạn, là Thánh Linh Đấu La đi ngang qua. Kịp thời ra tay, cứu vãn sinh mệnh cả nhà của hắn. Hơn nữa còn trị bệnh tàn tần cho con của hắn. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, thời điểm Thánh Linh Đấu La phủ xuống, thấy từng trận thánh ca phụ trợ. Trong lòng hắn, Thánh Linh Đấu La là tựa như là thần cách vậy. Cho dù hắn hiện tại đã là cường giả siêu cấp Đấu La, nhưng điểm này cũng chưa bao giờ thay đổi qua. Nhìn thấy nhã lị đầu đầy tóc trắng, nội tâm của hắn xúc động rất lớn. Tuy rằng áp lực câu nói kia rất hời hợt, nhưng hắn hoàn toàn có thể đủ để tưởng tượng. Vị thánh linh đấu la này là đã trải qua bi thương như thế nào? Hắn hiện tại chỉ muốn làm cho vị miện hạ này thêm chút chuyện. Nàng yêu cầu mình phải nghe lời đường Vũ Lân, chính mình liền phải nghe. Đồng thời, hắn cũng muốn xem một chút vị môn chủ này cuối cùng có bao nhiêu bổn sự. Mọi người đường Vũ Lân tiến vào một tòa tử điếm cổ hương. Bởi vì Linh Ba Thành là phạm vi thế lực của truyền Linh Tháp, cho nên Lý Vân Thế ăn bài rất xảo diệu. Hai đám người trên hai xe, dựa theo thời gian không đồng thời tiến vào khách sạn. Mặt ngoài nhìn qua, cơ bản đều là top 5 top 3, không dễ dàng hấp dẫn chú ý như vậy. Lý Vân Thế cũng đã tiến hành đơn giản hóa trang. Bởi vì hắn tại đấu Linh Đế Quốc là doanh nhân, nhất định là sẽ bị truyền Linh Tháp biết rõ đấy. Đem đường Vũ Lân đưa đến gian phòng, Lý Vân Thế cung kính mà hỏi, môn chủ, ngài còn có cái gì phân phó không? Bây giờ cung kính xem như là thật rồi, đã không có qua loa như ban đầu. Đường Vũ Lân hướng Lý Vân Thế nói, Lý Đường Chủ, ngài đối với Linh Ba Thành quen thuộc sao? Lý Vân Thế nói, coi như quen thuộc. Ngài có cái gì phân phó không? Đường Vũ Lân nói, thỉnh ngài là một việc. Ta đến Linh Ba Thành, nhưng thật ra là vì tìm hai người. Ta trước tiên cảm ứng thoáng một phát bọn họ là có ở đây hay? Nếu như có ở đây, khả năng cần ngài chỉ dẫn địa điểm cụ thể. Vừa nói, đường Vũ Lân liền tại trên ghế sa lông khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt ngưng thần, tinh thần lực chậm rãi nở rộ hướng ra phía ngoài. Dùng thân thể chính hắn làm trung tâm, phóng thích hướng ra phía ngoài. Hắn đối với khí tức cha mẹ là quen thuộc hạng gì? Mà bản thân hắn tinh thần linh vực cảnh có khả năng cảm nhận được phạm vi là, vô cùng rộng lớn. Thông qua tinh thần lực dẫn đạo để tìm kiếm cha mẹ, không thể nghi ngờ là cách làm tốt nhất. Lý Vân Thế liền đứng ở bên cạnh đường Vũ lân. Lúc hắn cảm nhận được từ trên người đường Vũ Lân phóng xuất ra tinh thần chấn động, trong lòng hắn chớp mắt nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái này, đây là tinh thần lực linh vực cảnh. Thần là siêu cấp đấu là, tu vi tinh thần hắn tự nhiên cũng là coi như không tệ. Càng là hiểu được thật sâu, càng đến cấp độ cao hơn, tu vi tinh thần đối với hồn sư lại càng là trọng yếu. Cho nên, hắn vẫn luôn khắc khổ tu luyện tinh thần lực, hy vọng tương lai có có thể trợ giúp chính mình đi trùng kích cấp độ cao hơn. Tinh thần lực linh vực cảnh ý vị như thế nào hắn lại rõ ràng nhất. Đây là thứ mà tất cả cực hạn đấu la đều phải muốn đạt tới, cũng là đại danh từ đỉnh cao cường giả. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cảm giác này là bên trên môn chủ, bất quá chỉ là tu vi thất hoàn mà thôi. Cấp độ tinh thần vậy mà đã đạt đến trình độ khủng bố như thế. Càng làm cho hắn rung động chính là, lúc đường Vũ Lân đem tinh thần lực bản thân thả ra. Ở bên trong tối tâm, hắn dường như cùng toàn bộ thế giới đều hòa thành một thể. Bản thân hắn tự hồ chính là một bộ phận của gian phòng này, hoặc như là không khí tạo thành bộ phận. Nếu như nhắm mắt lại mà nói, cho dù dùng tu vi của hắn đều không thể cảm ứng được Đường Vũ Lân đang thiết thực tồn tại. Cái này thật là đáng sợ. Tình huống như vậy, hắn chẳng qua là tại trên người vô tình đấu la, cùng đa tình đấu la mới cảm thấy qua. Hơn nữa cảm giác bên trên, Đường Vũ Lân cùng tất cả chung quanh hòa nhập vào còn càng thêm phù hợp. Ý vị này, bản thân hắn đối với trật tự cùng huyền bí cái thế giới này đã lý giải càng thêm khắc sâu. Một gã thanh niên hơn 20 tuổi có thể lý giải toàn bộ vị diện áo nghĩa, điều này sao có thể? Đường Vũ Lân đương nhiên làm không được. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không cần làm như vậy. Bởi vì được vị diện chi chủ chiếu cố, hắn không cần lĩnh ngộ mà tự nhiên đạt đến cấp độ như vậy. Đây mới là nơi hắn cường hãn nhất. Thở sâu, Lý Vân Thế giữ vững tinh thần hộ pháp cho đường Vũ Lân. Tuy rằng hắn không biết đường Vũ Lân đang tìm cái gì. Nhưng hắn tin tưởng, một vị tu vi tinh thần tồn tại như thế, mặt ngoài nhìn qua cũng không phải thất hoàn đơn giản như vậy. Khó trách, hắn có thể trở thành môn chủ đương đại. Hơn 20 tuổi thì được đến loại cấp độ tinh thần này, điều này thật sự là thật là đáng sợ. Với hắn mà nói, quả thực là mới nghe lần đầu. Cảm nhận được tu vi tinh thần linh vực cảnh của đường Vũ Lân. Thậm chí hắn biết rõ đường Vũ Lân, đồng thời là môn chủ đường môn cùng hải thần các chủ. Thời điểm này càng thêm rung động. Dù sao, tại bên trong thế giới hồn sư, vẫn là dùng thực lực vi tôn đấy. Cảm giác kéo dài, đường Vũ Lân cảm nhận được toàn bộ khách sạn. Sau đó nhanh chóng khuếch trương, lan tràn ra hướng phương xa. Cảm thụ được tất cả chung quanh, cũng tìm kiếm lấy khí tức hắn đã quen thuộc. Hắn tin tưởng, mình và cha mẹ là có huyết mạch tương liên đấy. Coi như là đi qua 10 năm thời gian, mình cũng nhất định có thể tìm được bọn hắn mới đúng. Cái khách sạn này rất gần phân bộ chuyển linh tháp tại Linh Ba Thành. Chỉ cần cha mẹ tại bên trong phân bộ chuyển linh tháp, chính mình liền nhất định có thể cảm ứng được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc cảm giác kéo dài đến vượt qua đường kính 10 km, đường Vũ Lân đã đến bình cảnh. Đây là phạm vi hắn có thể cảm ứng được lớn nhất. Mà phạm vi cảm ứng càng lớn, gánh nặng đối với đại não càng lớn, gánh nặng cho tinh thần chi hải đều rất lớn. Hắn cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Không có, không có bất kỳ khí tức cha mẹ xuất hiện, cũng không cảm ứng được bất luận cái gì huyết mạch tương lên cùng mình. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ nói, mang thiên lão sư nói không đúng sao? Thời điểm đường Vũ Lân một lần nữa mở mắt ra, trừ mỏi mệt ra, hơn nữa là một phần bất đắc dĩ. Nếu như không phải tại Linh Ba Thành mà nói, mình phải tìm kiếm trên một trên phiến đại lục này, cái kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Đồng thời, vấn đề là càng lớn. Ở chỗ này căn bản không có cách nào khác trực tiếp liên lạc với mang thiên bên kia. Cũng không có cách nào hỏi thăm thêm tin tức hữu dụng. Cho nên trước khi tới đây, Đường Vũ Lân đã lần nữa xác nhận qua mang thiên. Có thể hiện tại xem ra, những thứ này tự hồ cũng là phí công đấy, cũng không có tin tức cha mẹ. Điều này làm cho tâm tình Đường Vũ Lân không khỏi có chút tích tụ. Không tìm được sao? Lý Vân Thế từ thần sắc của Đường Vũ Lân cũng có thể đoán được một ít manh mối. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hướng Lý Vân Thế hỏi. Lý Đường Chủ, Ngài có biết rõ chuyện Linh Tháp có sở nghiên cứu bí mật nào không? Thí dụ như tại bên trong Linh Ba Thành. Lý Vân Thế hỏi Sở nghiên cứu bí mật sao? Nghiên cứu vũ khí hay sao? Đường Vũ Lân nói, ta không xác định là nghiên cứu cái gì, nhưng hẳn là nghiên cứu vũ khí. Lý Vân thấy cơ hồ là không chút do dự nói. Là có. Ta có thể khẳng định, tại bên trong Linh Ba Thành có một sở nghiên cứu bí mật như vậy. Mà trên thực tế, đường môn chúng ta cũng một mực đang tìm kiếm cái sở nghiên cứu này. Cũng muốn đánh vào trong đó, xem một chút truyền Linh Tháp cuối cùng đang nghiên cứu mấy thứ gì. Trừ đường môn chúng ta ra, truyền linh tháp chính là tổ chức mua sắm các loại tài nguyên tối đa tại đấu linh đế quốc. Hơn nữa, bởi vì bọn hắn không chế hồn linh, địa vị tại đấu linh đế quốc cũng siêu nhiên, không kém hơn chúng ta. Thậm chí nhằm vào tại tầng diện hồn sư mà nói, so với chúng ta lực khống chế càng mạnh hơn nữa. Đường vũ lân tinh thần chấn động. Vậy sở nghiên cứu bí mật của bọn họ ở nơi nào? Có manh mối sao? Tinh thần lực hắn tìm tòi không thấy, không phải có nghĩa là không tồn tại. Bí ẩn như loại nơi này, rất có thể có cái gì che đậy thủ đoạn tinh thần dò xét. Lý Vân Thế nói, chúng ta cơ bản có thể xác định, sở nghiên cứu bí mật này tại bên trong Linh Ba Thành. Nhưng cụ thể ở nơi nào cũng chưa rõ ràng. Biện pháp bảo mật của truyền Linh Tháp làm rất tốt. Nhưng căn cứ chúng ta đoán chừng, nơi có khả năng nhất chính là tại bên trong truyền Linh Tháp. Hoặc là phân bộ truyền Linh Tháp dưới mặt đất. Đấy là chỗ an toàn nhất. Trong lòng đường Vũ Lân giật mình. Nếu như là dưới mặt đất mà nói, vậy ta dùng tinh thần lực tìm tòi không thấy cũng rất bình thường. Lý đường chủ, chuyện này ta cảm thấy không nên giấu giếm đối với ngươi. Trên thực tế, ta đang tìm cha mẹ của ta. Tại thời điểm ta chỉ có 10 tuổi, cha mẹ ta đã bị người thần bí bắt đi. Chụp tới đấu linh đại lục tiến hành nghiên cứu cái gì đó. Bọn hắn chẳng qua là ngẫu nhiên mới có thể liên lạc một chút ra ngoài. Mãi đến gần đây ta mới biết được bọn họ ở chỗ này. Hơn nữa rất có thể chính là bị truyền linh tháp khống chế tại bên trong cái sở nghiên cứu bí mật kia. Cho nên, trước khi bắt đầu đàm phán, ta muốn trước tiên đem bọn họ cứu ra. Chuyện này có thể nói là chuyện riêng của ta, cho nên ta sẽ không vận dụng lực lượng đường môn cùng học viện, chỉ cùng mấy người bằng hữu đi tìm, nhưng ta vẫn là hy vọng tại phương diện tin tức ngài có thể cung cấp cho chúng ta một ít trợ giúp. Hắn thản nhiên đem mục đích của mình nói ra, bởi vì hắn rõ ràng tại đây khi chưa quen cuộc sống nơi đây, phải tìm được cha mẹ mình. Như vậy, nhất định phải có Lý Vân Thế hỗ trợ. Nghe đường Vũ Lân nói lời này, Lý Vân Thế vốn là ngẩn người. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, chậm rãi nhạy gật đầu. Có thể lý giải, không nghĩ tới còn có nguyên nhân như vậy. Môn chủ yên tâm, để ta giúp ngài nghĩ biện pháp. Trên thực tế, chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm cái sở nghiên cứu này của truyền linh tháp. Hơn nữa đều muốn thâm nhập vào. Căn cứ tin tức chúng ta đạt được, cái sở nghiên cứu này rất có thể đang nghiên cứu một loại vũ khí đặc thù. Hẳn là cùng có quan hệ với hồn sư chúng ta đấy. Cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể làm cho chuyến linh tháp tiêu phí đại lực để nghiên cứu, chắc hẳn không giống người thường. Ta lập tức liên hệ người đường môn bên này của chúng ta. Có tin tức trước tiên thông báo cho ngài. Vậy đã làm phiền ngươi. Đường Vũ Lân thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này của hắn dù sao cũng là việc tư. Có Lý Vân Thế chịu hỗ trợ, vẫn là do nễ mặt thánh linh đấu là rất lớn. Hiệu suất làm việc của Lý Vân Thế rất cao lúc trạng vạng tối, hắn lại lần nữa đi tới gian phòng đường Vũ Lân. Chúng ta tại truyền linh tháp bên này có một vị tay trong, có thể hóa trang thành bộ dáng của hắn để trà trộn vào. Trước mắt hắn là thân phận chấp sự, đã có thể xác định tại phân bộ truyền linh tháp dưới mặt đất đúng là có tồn tại một nơi bí mật. vốn lấy thân phận hắn còn chưa đủ để tiến vào chỗ đó, cho nên cũng không rõ ràng đó là một nơi nào. nhưng có khả năng rất lớn là sở nghiên cứu bí mật mà ngài muốn tìm. nhãn tình đường Vũ Lân sáng lên. Thật tốt quá! Lý Vân Thế nói. Hắn đã vẽ ra bản đồ, cơ bản có thể xác định phạm vi cửa vào. Vốn bằng vào quyền lực của hắn, không thể đến bên kia sao. Ngài có thể đi qua hóa trang, lợi dụng cái thân phận này để lèn vào chuyến linh tháp, đi tìm cái chỗ kia. Bất quá, tính nguy hiểm nhất định là có. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Thực lực phân bộ truyền linh tháp như thế nào? Lý Vân Thế nói. Rất mạnh mẽ, bởi vì thiên đấu thành bên kia là phạm vi thế lực của chúng ta. Chỉnh thể mà nói, chúng ta càng mạnh hơn so với truyền linh tháp. Nhưng truyền linh tháp so với chúng ta càng bí ẩn. Cho nên, bọn hắn chân chính có bao nhiêu thực lực không có biện pháp làm ra phán đoán chính xác. Nhưng tại nơi phân bộ này, trên thực tế cũng là tổng bộ truyền linh tháp tại đấu linh đế quốc. Bên trong chi ít có 5 vị phong hào đấu là trở lên, có 2 vị siêu cấp đấu là trở lên. Hơn nữa, còn có lượng lớn cường giả hồn sư thủ hộ. Hệ thống phòng ngự bên trong cũng rất đầy đủ. Đây là điều mà truyền linh tháp am hiểu nhất đấy. Bởi vậy, một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ gặp đến tình huống vây công. Đường Vũ Lân nói, đã hiểu được, chúng ta kế hoạch chi tiết thoáng một phát, tận khả năng lẻn vào được, nhưng không kinh động người của truyền linh tháp tổng bộ. Phiền toái người cho ta chúng ta tư liệu kỹ càng về người này. Ta hiện tại liền bắt đầu bắt trước cử chỉ hắn. Được. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. đi vào truyền linh tháp, ánh mắt đường vũ lân nhìn thẳng, cũng không có nhìn đông tới nhìn tây. Dùng tu vi tinh thần hắn, chẳng qua là đi qua tinh thần lực sẽ có cảm ứng, cũng có thể rõ ràng cảm giác đến tất cả chung quanh. Đi qua hai ngày học tập mô phỏng, hắn đã trên cơ bản không chế cái thân phận hiện tại của chính mình. Cấp bậc chấp sự tại phân bộ truyền linh tháp thuộc về tầng giữa, chủ yếu chịu trách nhiệm một ít sự vụ vụn vặt hàng ngày, kể cả mua sắm, điều phối các loại vật tư, cũng coi là cái công việc béo bở, người quen biết tự nhiên cũng nhiều thân phận hắn hiện tại gọi là nghi chấn, bởi vì thân hình có chút béo, võ hồn là loại á long, cho nên được người truyền linh tháp đùa dỡn xưng là tiểu phí long. Trên mặt luôn cười tùng tìm đấy, một bộ bộ dáng cả người lẫn vật đều vô hại, dáng người thay đổi có quan hệ với bản thể tông mật pháp không đáng kể chút nào. Đối với che giấu tu vi, đường vũ lân cũng làm rất tốt. Một đường đi tới, bất ngờ chào hỏi cùng người chung quanh, bởi vì bình thường cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, nên nhân duyên tiểu phí long này là coi như không tệ đấy căn cứ nghe chấn mang đến tin tức cùng bản đồ, đường vũ lân cơ bản có thể khẳng định dưới mặt đất nhất định có cái gì có chỗ đặc thù, có sở nghiên cứu hay không còn không rõ ràng lắm. nhưng tóm lại là có chút manh mối. về phần an toàn của mình, đường vũ lân cũng không lo lắng, chỉ cần không phải gặp được cực hạn đấu la, dùng thực lực hắn bây giờ ít nhất toàn thân trở ra là không có vấn đề gì. mà tại toàn bộ đấu linh đế quốc đều không có cực hạn đấu la tồn tại, đây cũng là vì cái gì đấu linh đế quốc là yếu ớt nhất trong ba đại thế lực. Thậm chí trình thể thực lực liền chưa tới một nửa so với tinh la đế quốc. Tại bên trong chuyến linh tháp đi hết một vòng, đường Vũ Lân liền trở về phòng làm việc của mình. Dựa theo nghe chấn dậy, xử lý một ít sự vụ ngày thường. Phanh, phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Vào đi. Cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một gã nữ tử thanh tú động lòng người. Vị này nhìn qua 27, 28 tuổi, có tư thế trung thượng nhưng dáng người coi như không tệ. Trên mặt mang dáng tươi cười. Tiểu Phỉ Long, chuẩn bị cho ta chút đồ vật chứ?" Đường Vũ Lân nhanh chóng trong đầu tìm tòi tư liệu nghe chấn mang cho hắn. Trong lòng lập tức hiện ra thân phận vị trước mắt này, đồng dạng cũng là chấp sự, chịu trách nhiệm sự vụ Thăng Linh Đài, thực quyền so với nghe chấn càng lớn hơn một ít. Một người làm dáng thiếu phụ, thường xuyên trêu chọc tại khắp nơi bên trong truyền linh tháp, nghe nói cùng một gã cao tầng có quan hệ mập mờ, trượng phu bên ngoài, cũng không ở chỗ này. Nàng tên gọi là Cổ Phỉ Phỉ. "Phỉ Phỉ, lại muốn cái gì đây?" Đường Vũ Lân ra vẻ ngả ngớn nhìn thiếu phụ trước mắt, cũng đã là đứng dậy. Cổ phì Phỉ nói, còn có thể có cái gì, còn không phải y phục chúng ta bên kia tiêu hao số lượng khá lớn. Một lần nữa cho ta lấy 10 bộ chế phục là được rồi. Đường Vũ Lân có chút khó khăn mà nói, cái này không tốt lắm đâu. Phì Phỉ, cái này chế phục này của ta đều có thể đếm được. Lần trước ngươi đã lấy đi 5 bộ, giờ lại lấy thêm đi 10 bộ. Ta sợ phía trên kiểm tra sẽ không tốt. Cổ phi phi tiến đến trước mắt hắn, tại bên hông hắn nhẹ nhàng bấm một cái, vứt ra cái mị nhãn, nói: nói ít thôi. Người nào không biết bộ phận vật tư bên này đều do ngươi định đoạt đấy. Chạy nhanh lấy đi, đem chuyện cho lão nương làm. Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ. Phi phi, thật không được nha. Không phải ta không giúp đỡ, thật sự là. Cổ phi phi hừ một tiếng, hai tay chống nạnh. Còn để cho lão nương giả bộ có phải hay không? Ta cho người biết, chuyện này phó tháp chủ cũng biết. Người chạy nhanh lấy đi nói cách khác, nếu pho tháp chủ tìm ngươi, có thể đã không nói chuyện tốt như ta vậy. đối với cổ phì phỉ tại sao phải cần chế phục? long dạ đường vũ lân biết rõ, truyền linh tháp quản lý rất nghiêm khắc, chế phục mỗi người đều cũng có đánh số đấy, thuận tiện để kiểm tra tranh lệch. đã có chế phục, liền có nghĩa là có thân phận bên trong truyền linh tháp. nàng đây là tư tương thụ chịu tiếp người ở phía ngoài tiến vào thăng linh đài, kiếm thêm thu nhập. chuyện này cổ phì phỉ đã không phải là lần đầu tiên làm, nhưng lần này cần số lượng chế phục thực không ít. Đương nhiên, những thứ này cùng bản thân đường Vũ Lân đều không có quan hệ gì. Nhưng hắn cũng không thể trực tiếp liền cho, như vậy liền quá rõ ràng. Đường Vũ Lân giả bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, được rồi phỉ phỉ nếu là xảy ra chuyện mà nói, ngươi sẽ phải cùng phó tháp chủ nói thay ta. Cổ phì phỉ mặt mày hớn hở mà nói. Được rồi, được rồi. Đi thôi. Lần này thật là phó tháp chủ phân phó đấy. Nói cách khác, ngươi cho rằng ta sẽ một lần cầm nhiều bộ chế phục như vậy sao? Là cho một ít khách quý dùng đấy. Không có việc gì. Vừa nói, nàng còn đang nắm cánh tay đường Vũ Lân đụng cọ sắt lên thân thể chính mình. Đường Vũ Lân cố nén ghét trong lòng, khẽ gật đầu nói. Hiện tại cần luôn sao? Đương nhiên là hiện tại cần luôn. Đi thôi. Vừa nói, cổ phì phì lôi kéo cánh tay của hắn liền đi ra cửa. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ được nàng lôi kéo đi vào kho chứa đựng vật tư. Lấy 10 bộ chế phục đi ra, giao cho cổ phì phì. Đường Vũ Lân hỏi dò, Phì phì, ngươi nói khách quý là người nào? Đáy mắt cổ phì phì hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Không biết, nàng những lời này nói rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Đường Vũ Lân tự nhiên nghe ra được, nhưng nét mặt của nàng cũng đồng thời để cho đường Vũ Lân trong lòng nghi hoặc tăng lên. Cuối cùng là người nào, sẽ để cho một người chấp sự của chuyến linh tháp có cảm giác được sợ hãi. Tâm tính cổ phi phi biến hóa đưa tới hắn coi trọng. Cần ta giúp ngươi cùng một chỗ đưa qua không? Đường Vũ Lân so đo y phục trong tay. Cổ phi phi nói, đương nhiên, nhiều như vậy, vì cái gì ngươi để người ta phải đưa đi sao? Vừa vặn có người cùng, cũng có thể tăng thêm lòng dũng cảm của ta. Đường Vũ Lân càng thêm thừa nhận, cái này hành động khách quý này chỉ sợ là có vấn đề đấy. Thanh sắc bất động đi theo cổ phì phì đi tới thang máy phân bộ truyền linh tháp chủ. Tiến vào thang máy, cổ phì phì xoa bóp cái nút xuống tầng 3 dưới mặt đất. Trong lòng đường Vũ Lân lập tức vui vẻ. Bởi vì, mục tiêu hắn lần này lèn vào, chính là 3 tầng dưới mặt đất. Nghe chấn trước kia đã từng đi qua 3 tầng dưới mặt đất, nhưng trong này phòng vệ rất nghiêm mật. Người thường thì không cách nào ra vào đấy. Chỉ có thể đại khai đoán được, ba tầng dưới đất này ít nhất là sâu 30 mét dưới mặt đất. Bên trong hệ thống phòng ngự là đẳng cấp cao nhất của truyền linh tháp. Coi như là hồn sư cao dai đi vào, cũng rất khó còn sống mà đi ra. Không nghĩ tới mình mới vừa tới, liền gặp vận khí tốt như vậy, có thể tiến vào trong đó. Rất nhanh, thang máy đã đến. Nướng theo lấy đinh lên một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra. Đường vũ lân từ trong thang máy đi ra, tinh thần lực cũng tiếp theo lặng yên mở ra. Nếu như tiến vào dưới đất này, dùng tu vi tinh thần hắn liền có lẽ lại càng dễ phát hiện cha mẹ. Tầng 3 là một cái thế giới kim loại, từ nóc phòng, vách tường đến mặt đất đều dày đặc kim loại như vậy. Hơn nữa trong đó có rõ ràng có năng lượng chấn động. Khó trách tinh thần lực chính mình cảm giác không đến nơi đây. Nơi đây lục phòng ngự trầm trọng như thế, sóng tinh thần căn bản không cách nào tiến đến nhìn trộm. Một cái cửa kim loại trầm trọng mở ra, có 10 tên nhân viên thủ vệ súng ống sẵn sàng. Y phục đã mang đến, đây là lệnh của phó tháp chủ thủ. Cổ phì phì đi lên trước, đem thủ lệnh của mình đưa tới. Cho đi. Sau khi xác minh lệnh bài thân phận của Đường Vũ Lân cùng cổ phì phì, cửa kim loại chậm rãi mở ra. Đường Vũ Lân lúc này có thể nhìn thấy, cái cửa kim loại này độ dày vậy mà đạt đến một thước, hẳn chính là chỗ này. Trong tay hắn bưng lấy y phục, tinh thần lực tiếp theo hướng bên trong cửa dò xét qua. Cổ phì phì đi ở phía trước, vặn eo lắc mông để cho thủ vệ cửa nhìn thẳng nuốt nước miếng. Đường Vũ Lân tự nhiên vậy mà không bị để mắt đến. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết nương theo lấy cửa kim loại mở ra. Tinh thần lực đường Vũ Lân nhanh chóng lan tràn mà vào, tại bên trong thế giới kim loại tìm kiếm lấy. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được nơi đây nguy hiểm. Đây là tinh thần tu vi thông suốt tới trình độ nhất định sẽ cảm giác được nguy hiểm. Nói cách khác, nơi đây hệ thống phòng ngự đối với hắn là có uy hiếp đấy. Nơi đây số lượng nhân viên cũng không tính quá nhiều. Đường Vũ Lân rất nhanh liền cảm nhận được một ít khí tức. Đột nhiên, trong lòng hắn chấn động, một cái giống như đã từng quen biết, khí tức có chút quen thuộc xuất hiện ở hắn bên trong cảm giác tinh thần hắn. Cái này là, đường vũ lân chỉ cảm thấy tim đập của mình bỗng nhiên tăng tốc, theo bản năng liền nắm thật chặt kéo lấy hai tay y phục. Lúc cách đây 10 năm, hắn thậm chí cũng không cách nào xác nhận chính mình cảm nhận được khí tức đến cùng là đúng, hay không. Thế nhưng khí tức lại rất quen thuộc. Nhưng để cho hắn có chút kỳ quái chính là, chính mình cũng không có cảm nhận được cảm giác huyết mạch tương liên. Cho nên hắn mới không thể tại trước tiên xác nhận. Cổ phì phì đi đến một cái cửa kim loại, đè lên tay cầm. Rất nhanh, cửa mở. Từ bên trong đi ra một người toàn thân áo đen. Người này trên đầu đeo mặt nạ bảo hộ, đem bộ mặt hoàn toàn che lại, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi. Lúc hắn xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng đường Vũ Lân lập tức chấn động. Bởi vì cá nhân hắn tuy rằng không nhận ra, nhưng khí tức của người này lại làm cho hắn quá mức quen thuộc. Đó là một loại tà ác lạnh như băng, khí tức hở hững Dường như tất cả bên ngoài đều không quan hệ cùng hắn. Hắn ngẩn lên hai tay, tay trắng xám không có một tiêu huyết sắc. Đôi mắt là ám tử sắc đấy, phảng phất có hai đoá ngọn lửa ám tử sắc ở trong đó nhảy lên. Tà hồn sư, dĩ nhiên là tà hồn sư. Mặc dù đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện vẫn luôn đang suy đoán, chuyến linh tháp có thể sẽ có quan hệ cùng thánh linh giáo. Nhưng chân chính tại bên trong chuyến linh tháp gặp được tà hồn sư. Hơn nữa còn là tại bên trong phân bộ chuyến linh tháp lại gặp được. Điều này làm sao có thể để cho đường Vũ Lân không kinh hãi đây? Hắn còn không tìm được cha mẹ, lại đụng thấy cái bí mật này. Không hề nghi ngờ, cái này đã xác nhận rồi, thánh linh giáo có quan hệ cùng chuyển linh tháp. Cổ phì phì có chút nhút nhát e lệ nói. Ngài khỏe chứ, chế phục đã đưa tới. Đưa cho ta. Âm thanh hắc y nhân trầm thấp khàn khàn, trực tiếp lấy chế phục trong tay đường Vũ Lân. Sau đó liền đưa tay đóng cửa kim loại lại cửa kim loại chậm rãi khép lại hiển nhiên hắn cũng không có tính toán để cho đường vũ lân cùng cổ phì phì tiến vào trong đó cổ phì phì cũng là nhẹ nhàng thở ra xoay người rời đi giống như là muốn chạy trốn mỗi lần nhìn thấy những người này trong lòng của nàng liền sẽ khó nói lên lời sản sinh sợ hãi mãnh liệt á á vừa lúc đó một tiếng hét thảm đột nhiên từ bên trong cửa vang lên nghe được cái âm thanh này ban đầu đường vũ lân đi theo sau lưng cổ phì phì đột nhiên động đậy một tay tinh chuẩn hữu lực ngăn lại cửa kim loại sắp khép lại Lực cửa kim loại khép lại to lớn hạng gì, hoàn toàn là do máy móc khống chế. Có thể tại bàn tay của hắn trước mặt, lại hoàn toàn là không thể đối kháng, chớp mắt dừng lại. Đóng cửa kim loại, thác y nhân đang hướng vào phía trong dừng lại bước chân. Quay người nghi hoặc nhìn về phía cửa ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy, cái cửa nặng này đang trong quá trình khép kín, rõ ràng bị cứng rắn giật ra. Đường vũ lân không có nửa phân do dự, chân phải đột nhiên một đạp trên mặt đất nướng theo lấy âm thanh long ngâm sụp sôi, chấn động kịch liệt chớp mắt đem tà hồn sư áo đen đưa vào không trung. Một mảnh kim long dài hẹp chớp mắt bay lên không, đuổi theo thân thể của hắn. Tựa như từng miếng quả bom đụng vào trên người hắn, đem người tà hồn sư này tu vi tối thiểu tại ngũ hoàn nổ thành huyết nhục đầy trời. Sau lưng kim quang lóe lên, hai cánh kim long vương cũng đã mở ra, dung thân nhoáng một cái. Trước tiên bay nhanh hướng đến tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nếu như nói lúc trước khí tức vẫn không thể để cho hắn hoàn toàn xác định. Nhưng một tiếng hét thảm vừa rồi lại đủ để cho hắn xác định rất nhiều chuyện rồi. Âm thanh kia rõ ràng là âm thanh của phụ thân. Mặc dù đã đi qua vượt qua 10 năm, nhưng đường vũ Lân lại vĩnh viễn cũng sẽ không quên âm thanh phụ thân. Tại lúc hắn còn còn rất nhỏ, phụ thân liền thường xuyên sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được câu kia của phụ thân. Trên thế giới này, người có thể hoàn toàn tín nhiệm đều chỉ có dựa vào chính người. Khi đó phụ thân liền nói cho hắn, chỉ có chính mình cường đại, mới là thật cường đại những lời này thủy trung ảnh hưởng tới đường vũ lân ảnh hưởng tới hắn từng ngày lớn lên tiếng kêu thảm thiết vừa rồi của phụ thân là rồn rập như thế tràn ngập vẫn nộ cùng thống khổ như thế hắn sao còn có thể có thể kiềm chế được đằng sau cửa kim loại là một không gian rộng rãi bên trong còn có một cái gian phòng đường vũ lân hoàn toàn là dựa vào âm thanh dẫn đạo vọt tới trước một cái cửa phòng thân thể của hắn giống như là binh khí hình người giống như trực tiếp đụng vào trên cửa cứng rắn và chạm đem cửa kim loại phá vỡ Hai tay kim long chảo thỏ ra, xé rách kim loại, nhảy vào trong phòng. Mà khi hắn vào cửa, liền thấy được một màn để cho hắn chừng mắt muốn đất luôn con mắt. Trong phòng có bảy, tám gã hắc y nhân, tất cả đều hóa trang giống như hắc y nhân trước đó. trừ bọn họ ra, trên mặt đất còn có mấy người đã ngã trong vũng máu. Mà một tên hắc y nhân đầu tiên, cánh tay phải ngẩng lên, tay phải biến thành cùng loại với chân trước của bọn ngựa. Mà tại phía trên chân trước kia, đang đâm xuyên qua một cái thân thể. Cũng đem thân thể người kia ngẩng lên trước không chung. Mà người bị đâm thủng, đang tại dãy ruộng dưới lưỡi dao sắc bén, đấy không phải chính là phụ thân đường tư nhiên của đường Vũ Lân hay sao? Thấy một màn như vậy, hai tròng mắt đường Vũ Lân cơ hồ là chớp mắt liền đỏ lên. Mặc dù hắn đã cảm nhận được ở đây chi ít có một gã phong hào đấu la, nhưng có thể hắn lúc này còn có năng lực suy nghĩ sao? Sau lưng hai cánh màu vàng toàn lực vỗ mạnh, cả người hắn tựa như đạn pháo, đánh tới hướng gã cầm đầu kia, tay phải kim long chảo vung ra, trực tiếp sẽ dùng kim long tịch diệt thần chảo trào ảnh màu vàng cực lớn, hầu như đem hơn phân nửa hắc y nhân ở đây đều bao phủ đi vào. Sự xuất hiện của hắn quá đột nhiên. Từ bên ngoài vang lên âm thanh long ngâm, đến lúc đường Vũ Lân phá cửa mà vào, trước sau cũng không quá một giây. Hơn nữa hắn không chút do dự kim long tịch diệt thần chảo ra tay. Tất cả đều như là thoáng qua đây. Quanh lên một tiếng, ba gã hắc y nhân chớp mắt đã bị kim long tịch diệt thần chảo xé thành mảnh nhỏ. Trong đó cũng kể cả tên cầm đầu kia đang dùng cẳng tay đâm thủng thân thể đường tư nhiên. Đường Vũ Lân một phát liền ôm lấy phụ thân, hồn lực nhanh chóng rót vào, phong bế tất cả huyết mạch gần miệng vết thương. Ban đầu bởi vì đau nhức kịch liệt mà bộ mặt có rút lại. Lúc đường tư nhiên nhìn thấy bộ mặt đường Vũ Lân, không khỏi toàn thân đều có chút ngốc trệ. Người mập mạp này là ai? Trên người đường Vũ Lân phân ra một cây lam ngân hoàng, quấn chặt lấy thân thể đường tư nhiên, đem hắn vác tại sau lưng. Cùng lúc đó, hoàng kim long thương trong tay phải xuất hiện, trực tiếp hướng sau lưng đâm ra Thiên phu sở chỉ.